các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net kéo lại mẹ ốm ra đấy thì khổ lão quyền đáp thế chả phải là bà cũng dậy sớm đi sao tôi dậy uống ly trà cho nó ấm bà dương ngồi xuống bên cạnh chồng tay vân về cái tà áo sờn cũ mà giọng thỏ thẻ ông này sao mà tôi thấy nó cứ no no chả biết thằng bé đi làm cho nhà người ta có xuân sẻ không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 Và những màn sương mù nhẹ nhẹ trắng xóa, cứ lập lờ thoát ẩn, thoát hiện ở con đường trước nhà. Lâu lâu lại có cơn gió thổi qua làm những bụi tre gai gần nhà nghiêng ngả, phát ra như âm thanh kéo ca kéo kẹt đến giận người. Còn thứ ông bà trông ngóng thì mãi vẫn chặt thấy đâu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 Cái lối đọc của anh nó mới thật sự bắt nhịp vào của em. Anh cảm thấy anh đọc cái này nó cái chuyện này nó trôi mồm lắm. Ừ, cứ như kiểu là em đang tả về anh ấy. Anh cảm thấy nó như vậy. Tất nhiên là anh thì không thể nào mà xấu như thế được. Anh phải đẹp hơn nhiều. Anh không có bị toạt. Chắc là quyền thôi. chứ Anh lão quyền đó chứ không phải anh. Đó. Cái thứ hai là cái màu sắc của cái bộ này thì anh cũng, cũng thấy nó cũng lạ lạ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 làm đơn lê dị nhau ra tòa xong xuôi một tuần rồi mà tụi em vẫn ngủ vẫn ở trong nhà vẫn ngủ chung giường đúng không các bạn? Các bạn có nhớ vụ đó không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc